các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bây giờ mới đi là bổ sung coi nàng là cái gì chứ anh đang quấy rầy chúng tôi đó tường tử tuyền lạnh lạnh nói quên không thể cho mình hối hận cặp con ngươi màu tím kia chuyển động ở giữa thương tử tuyền cùng với diệp tường hạo hắn cười một tiếng rõ ràng là tà ác mà lời lại làm cho hắn nói rất là vô tội mà đơn thuần xin chào tôi là bạn trai của tiểu tuyền xin hỏi anh là ai vậy diệp tường hạo cũng không bị chọc giận Nhưng hắn cũng không cười được, ánh mắt lạnh lùng từ đầu tới cuối đều nhìn về phía thương tử tuyền, giọng nói lại vẫn là nhô hòa. Em rớt cuộc muốn anh như thế nào đây? Là anh đến tột cùng muốn tôi như thế nào đó? Thương tử tuyền hoài ngược lại. Giây giờ một tháng anh còn không ngại sao? Anh cho rằng mỗi ngày dạng ngây già dạy là có thể bụi cho quá khứ sao? Mặc dù anh đem tôi trở thành một kẻ ngô, thế nhưng thật là đáng tiếc tôi không phải. Anh đã rất cố gắng sở lại. Tại sao em vẫn không chịu cho anh một cơ hội chứ? Diệp tường hạo thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn, vẫn là như cũ, nhưng có thể nghe được sự run dày ở bên trong. Tôi đã cho. Thường thử tuyển hô hấp tăng thêm rồi cất lời. Tôi đã cho anh bốn năm, nhưng vẫn như cũ là cuối cùng đồng ý cho anh ba tháng. Thế những kết quả rồi sao? Gọi điện thoại cho anh. Cô gái ở đầu dây bên kia nói cho tôi biết anh đang thay quần áo. Mặc dù tôi cũng không biết hai người muốn làm gì, nhưng ít nhất. Tôi có thể lựa chọn kết thúc với anh. Diệp tường hạo lông mày nhíu lại tự hồ không hiểu. Nữ nhân nào cơ? Đúng vậy. Anh làm sao mà nhớ được nữ nhân nào? Mấy năm nay bên cạnh anh đổi bao nhiêu nữ nhân. Ngay cả tôi cũng không thể nào nhớ được đó. Tường tự từ quyền trao phúng mà cất tiếng cười. Thế nhưng những người kia đều là... Là gặp dịp thì chơi sao? Tường tự từ tuyên cắt đứt lời nói mà trách móc. Tôi biết rõ. Tôi đều biết cả. Thế nhưng tôi đã chịu đùa rồi. Cái tôi muốn ạ anh cân bản không thể nào cho tôi được vậy anh ta có thể cho em sao bóng diệp tường hạo nhìn về phía ngân ly thiếu chút nữa hạnh ngân ly còn không kịp thu hồi ánh mắt xem kịch vui của mình tôi có thể nhá ngân ly dịu dàng ôm lấy thương tử tuyền tiểu tuyền nói gì thì chính là như thế mà diệp tường hạo không một chút cử động hắn muốn nghe từ trong miệng của nàng đúng vậy thêm tiểu tuyền đè nén mùi vị khổ sở tràn ngập toàn thân quật cường mà nhìn thẳng về phía hắn Tôi yêu anh ấy. Không, người em yêu chính là anh. Diệp Tường Hạo mặn gắn tỉnh táo mà cất lời. Tôi đã nói rồi, tôi không thương anh nữa, đã không thương nữa rồi. Nhưng anh yêu em. Diệp Tường Hạo dùng giọng nói chưa bao giờ mà cầu xin nhìn nàng, sắc mặt có một chút trắng bệch Có lẽ, trước kia là anh không có suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà hiện tại anh rất xác định rằng anh yêu em. Tiểu tuyển à, anh không thể không có em được. Thường tử thuyền đặt tay sau lưng của Ngân Ly, nếu chặt làm đau tay mình, câu nói anh yêu em kia giống như là một chiếc búa, bừng bừng đập vào trên đầu của nàng, làm cho nàng tróng váng. Vì cái gì lại là bây giờ? Chẳng lẽ hắn không biết tất cả đều là muộn rồi? Không, đây là thủ đoạn của hắn muốn vãn hồi, hắn là đang lừa gạt nàng. Ngân Ly cảm thấy thân thể của nàng hư mềm, đưa tay lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay nàng để cho nàng buông lòng. Giống như lấy được sức mạnh, nàng mới chậm rãi nói. Thế nhưng tôi đã không còn yêu anh Còn muốn tôi lại nói bao nhiêu lần nữa Nếu như anh thật sự lại yêu tôi Bởi vì muốn tốt cho tôi thì liền buông tôi ra Tôi không chịu nổi anh nữa Cũng không muốn, lại muốn Xin anh đừng hành hạ tôi nữa mà Xin anh đừng hành hạ tôi nữa ư. Những chữ này khiến cho người của Diệp Tường Hạo có một chút lào đảo, Giống như là rằng có lâu một thế kỷ Diệp Tường Hạo mới chết lặng Thả ra túi hài sàn trong tay mình nhìn nàng Muốn nói rồi lại thôi Tiếp theo thao đó là xoay người đi tới cửa chính Hắn dừng lại bước chân Thành âm là chuyện nối tuyệt vọng Nàng chưa từng nghe qua Tuyển à, em có biết không? Em thật là không công bằng Anh cũng vậy, anh không phải là thần Anh chưa bao giờ biết em một mực đau khổ Em nhẫn nhịn nếu như anh biết Nếu như em từ lúc bắt đầu nói cho anh biết Anh sẽ tuyệt không bao giờ làm cho em đau lòng Cùng thất vọng như vậy Là anh sơ ý, là anh kinh thường Nhưng anh chưa từng chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất Anh biết rõ mình rất là cốn kiếp, thế nhưng chỉ cần em nói, anh thật sẽ là dừa. Anh hiện tại biết em thích màu vàng kim, em thích ăn cua, cũng không thích trang sức đắt tiền. Nhưng em thích nước hoa hàng hiệu, nhãn hiệu không cố định, nhưng toàn là mùi hoa hồng. Rốt cuộc hắn giống như là không nói được nữa, thay ngâm không rõ mà nghẹn ngào, làm cho người ta rất là hoài nghi về mặt của hắn rốt cuộc là gì. Cuối cùng hắn nói, tiểu tuyển à, chúc em hạnh phúc thật lâu, qua thật lâu, Diệp tưởng Hạo đã sớm không có ở đây. Thần tử tuyển cúi thấp lấy khuôn mặt nhàn nh nhanh chóng xoay người. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net